Xin chào các bạn ơi trở lại với Ken Bim Bắp Bắp. Ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục những chương tiếp theo của truyện Vĩnh Hằng Tâm Kết. Nhưng mà trước khi đọc thì bắt có một số vấn đề muốn nói với các bạn về truyện Vĩnh Hằng Tâm Kết. Nếu như mà bạn nào muốn skip qua các phần đầu và đi thẳng vào trong cái câu chuyện ngày hôm nay thì các bạn hãy bấm tới giây thứ Căn án nhưng mà các bạn vẫn tiếp tục muốn nghe thì bây giờ bác sĩ nói những cái điều mà bác muốn nói về chuyện của thằng Tam Kết. Đó là có nhiều bạn thắc mắc muốn hỏi là tại sao à, hồi xưa á hay đầu truyện á là cũng có hay nhận xét mà tại sao chuyện của thằng Tam Kết thì bác lại không nhận xét ở cái phần cuối truyện. Thứ nhất á là ở những cái tập truyện trước thì có tập bác nhận xét và cũng có tập bác không nhận xét. Như khi là có một vấn đề nào đó bác chợt nhớ ra có liên quan tới câu chuyện ma đó hoặc là một cái câu chuyện kinh dị gì đó thì bác sẽ à, tâm sự với các bạn về cái phần đó. Còn riêng về thể loại truyện của thằng Tam Kết là bởi vì à Đây là một cái câu chuyện diễn tưởng và có nhiều tình tiết xảy ra liên kết với nhau cộng với nhiều cái nhân vật à trong cái huyền thoại xảy ra thì nhiều khi Bắp muốn nhận xét về cái dị thể Bắp cũng không có quá nhiều kiến thức về cái nhân vật đó để mà nhận xét. Phần nữa là Bắp cũng ngại nhận xét là bởi vì à đối với những cái Tập trước á là bóp không có biết tác giả là ai hết thì mình có thể tự do thoải mái mà bình luận. À với lại cái phần đầu là như bóp nói, à cái nguyên nhân là như vậy. Nhưng mà còn về chuyện này thì đằng nào bóp cũng biết tác giả cho nên nhiều khi mình nhận xét mình nói ờ cái cái cái cái phần này mình thấy hơi vô lý hoặc là cái phần kia mình thấy hơi kỳ thì Thì cái kiểu như là Bắp là một người nó hơi hình không, không không không có quen là cho những cái nhân xét như vậy. Tại vì á phần là Bắp ngải á với phần nữa là Bắp cũng là một người từng viết truyện rồi, tại vì Bắp cũng có biết truyện rồi nó cũng biết. Mỗi một cái gì đó xảy ra À cái thời điểm này mình đọc tới đó mình không có hiểu cái vấn đề đó mình sẽ nói ồ tại sao nó lại như vậy nhưng mà thực ra cái diễn biến câu chuyện về sâu hơn nữa thì sẽ có những cái mà tác giả sẽ gỡ khúc mắc đó cho chúng ta hiểu. Nếu như mà mình nhận xét về một cái vấn đề gì đó kiểu như mình nói ồ sao cái này nó như vậy sao cái kia nó như vậy nhưng mà về sau thì sẽ có cái câu trả lời ở sau. Cho nên cũng không có muốn là những xét cái gì đó quá sớm bởi vì cái này là chuyện dài tập. Thứ nữa là ở những cái chuyện trước à bắp đọc thì ở có những cái phần bắp sẽ dừng lại và nói một chút sau đó bắp đọc tiếp là bởi vì những cái chuyện kia là có sẵn ở trên mạng. Các bạn có thể vào đọc lại sau khi nghe bắp đọc hoặc là các bạn có thể vừa đọc vừa nghe bắp đọc. Còn riêng về chuyện Vĩnh Hằng Tam Kết là tác giả ra cùng lúc với cái lúc bắp đọc luôn để bắt tác giả ra mỗi tuần thì bắp đọc mỗi tuần cho các bạn nghe. Phần á là bắp muốn mang cho các bạn biết toàn bộ cái câu chuyện nó như thế nào, giống như là đọc cho các bạn nghe. mà không có cái bảng để cho các bạn đọc bằng chữ mà bắp đọc bốc nháp như vậy có nhiều bạn thì đâu có muốn nghe ý kiến của bắp đâu. Có nhiều bạn lại muốn bắp uh, phải đọc liên tục như vậy để cho các bạn đi theo cái mạch truyện. Nếu mà bắp cắt giữa chừng các bạn sẽ bị mất hứng nghe. Đó là nguyên nhân vì sao mà bác không dừng nửa chừng hoặc là nói những cái ý của bác ở giữa chừng. Với một phần nữa là tác giả cũng có nói với bác là do bác có 3 kênh, à, số lượng video dạ này bác ra cũng khá nhiều là ra mỗi ngày mỗi kênh luôn. Ý của tác giả là nếu như bác có thể ra video à, kiểu như là có lịch hơn thì nó sẽ đỡ hơn. Nhưng mà thực ra là à, nói đối với 3 kênh thì có những bạn thực sự theo dõi hết 3 kênh của bác, nhưng mà cũng có rất là nhiều bạn khác chỉ theo dõi có một kênh thôi. Là chỉ có kênh bác là kênh bác, kênh Kiss là kênh Kiss, kênh SCP là kênh SCP. Có nhiều bạn bên kênh SCP còn không... không biết là bắp có hai kênh còn lại nữa mà. Cho nên á cái lượng mà bắp ra video là để phục vụ cho tất cả các đối tượng ở trong kênh luôn. Cũng như trong video tâm sự bắp có nói là bắp cố gắng ra video để mà cho các bạn chờ đợi video của bắp các bạn có thể coi mỗi ngày. nhiều bạn còn nói là sao một ngày bắp không đăng hai video đi. Trời ơi một ngày ba kênh là bắp đã đuối rồi mà đăng một kênh hai video nữa là còn kinh khủng hơn nữa không làm nổi. Cho nên á cái đó là nguyên nhân vì sao mà bắp vẫn ra video mỗi ngày và mỗi một video ở mỗi kênh là hiện tại đang cố gắng như vậy. Còn riêng á về chuyện Vĩnh Hằng Tâm Kết có thay đổi lịch chiếu là mỗi tuần sẽ chiếu hai ngày vào thứ 3 và thứ 6 ở Việt Nam. À thứ 3 và thứ 6 ở Việt Nam nhưng mà thay vì bình thường á đọc một ngày thì bắp đọc luôn 6 cháp thì bây giờ chia ra 2 ngày là mỗi ngày mỗi tập như vậy chỉ có 3 cháp thôi, là sẽ video sẽ ngắn hơn. Bắp cũng muốn nói cái này cho các bạn biết trước chứ không các bạn lại nghĩ là cũng là cái độ dài đó nhưng mà lại thêm một ngày thì cũng không có đúng lắm, sẽ làm cho các bạn thất vọng khi mà sau này biết cái đó rồi lại nói ờ uh, nói thế này nói thế kia. Thì đó là bắp muốn thông báo là như vậy. Còn về cái phần những sách cuối như bắp nói với các bạn khi nãy á có nhiều khi là À um, bóc nhận xét thì bóc sẽ hay đoán già đoán non lắm. Nhiều khi mình đoán cái tự nhiên cái vô tình mình đoán trúng cái ngủ ý của tác giả sẽ ra truyện bởi vì tác giả sẽ ra truyện song song mỗi tuần luôn tại vì chuyện này chưa xong. Cho nên nhiều khi á mình bóc không có thích cái kiểu mà bóc đoán rồi tự nhiên cái gì cái khi mình đoán mà tác giả thay đổi cái câu chuyện của tác giả thì cái cái đó cũng làm cho bóc cảm thấy hơi ngại về cái vấn đề đó tại vì có một lần vô tình bóc là một cái video gọi là Alex dự án của Alex á những cái lá bài á thì cái tác giả nói với bóc á là ờ uh, bóc lại vô tình nói kiểu như là biết trước ờ uh, cho các bạn khi mà đọc cái chuyện sẽ đoán được cái cái cái cái dự án đó giống như là Alex À thì kiểu như là những cái giống như vậy thì bác cũng cũng nói chung là cũng ngại. Nhưng mà bây giờ thì tác giả nói thì thôi em cứ nói thoải mái đi thì bác sẽ nói thoải mái. Đó là những cái chuyện mà bắp phải nói để cho các bạn hiểu bởi vì nhiều bạn hiếu Lâm là tại sao bắp không thích đọc cái chuyện này có vẻ như là nhìn thấy bắp không thích mà bắp đọc mỗi tuần như vậy thì không phải là bắp không thích mà có những cái chuyện á mà bắp ngại đọc như vậy. Nếu mà bắp không thích là một điều gì đó bắp sẽ không làm. Và cái việc này á là chuyện này là cả hai bên tự nguyện làm luôn. Là bắp đọc truyện không có lấy tiền gì của tác giả và tác giả cũng không có nhận tiền gì của bắp để mà biết chuyện hết là cả hai bên là đều làm việc rất là tự nhiên như vậy chứ không có lấy tiền lấy gì bạc gì của nhau hết để cho các bạn tránh phải cái hiểu lầm là bắp không có thích cái chuyện này. Nghĩa vị bóp á là có cái gì á bóp cần nói thì bóp sẽ nói thẳng ra để cho mọi người cùng hiểu với nhau chứ không có gì là phải giấu giếm nhau cả bởi vì đâu có cái gì kinh khủng đâu mà phải giấu hay là phải giả bộ cái thế này giả bộ thế kia. Ok vậy bây giờ có lẽ là chúng ta cũng đã hiểu hơn về nhau rồi. Bây giờ thì bóp sẽ tiếp tục đọc ba chương tiếp theo của truyện Vịnh Hằng tóm kết ngày hôm nay. Hôm nay là chúng ta sẽ đọc chương 74, 75 và 76. Ở tập trước á thì chúng ta dừng ở cái đoạn là Henry quay về phía của Nghe nãy xa. Nhưng vì lúc nãy nhìn từ xa, Henry không nhận ra, nhưng giờ Nghệ Nãi Sa đến gần thì Henry nói trong vô thức, Bách Hoa. Chương 74 Bạch Băng Miêu Yêu. Nghệ Nãi Sa nhìn Henry rồi nói một cách lạnh lùng. Ta là nữ hoàng băng giá Nghệ Nãi Sa chứ không phải là Bách Hoa. Ngươi nên cẩn thận giữ mồm của mình, nếu không ta sẽ cho ngươi băng phong vĩnh viễn. Henry nghe vậy thì nhìn Nghệ Nãi Sa một lúc thì tự nói với mình là người giống người thôi. Lúc này Anna chạy đến gần bên Nghệ Nãi Sa nói, "Hắn từ là một kẻ gian manh." Hắn bị dán tình cảm chúng ta, vì âm mưu của hắn chính là ngai vàng. Ngụy Nãi Sa nghe vậy thì nói một cách lạnh băng. Đó là vì ngươi quá ngu si, vì thơ ngây nên mới bị lũ đàn ông thối đó dụ dỗ và phản bội, còn ta là một nữ hoàng của băng giá thì không đời nào. Anna nghe vậy thì bắt đầu khúc khích và nói, "Tại sao chị lại nói em như vậy?" Ngụy Nãi Sa thấy vậy thì quát lên, "Câm mồm lại ngay, ngươi có biết tại tráng cái cảnh mít ướt của ngươi lắm không? Không phải là nữ giới thì cứ dùng nước mắt để giải quyết vấn đề, ngươi có biết nước mắt làm cho con người nhu nhược đi không?" Ngươi nhìn lại đi, từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ khóc phần núp sau lưng phụ vương cùng mẫu hậu thì ngươi còn làm được trò gì ra hồn nữa. Cả ngày chỉ biết dệt những giấc mộng đầy màu hồng và lảm nhảm những câu hát mộng mơ điên khùng một cách thái quá. Để chấm dứt việc này thì ngoại trừ tiêu diệt tên hắn tư thì ta cũng sẽ khiến cho ngươi mãi mãi băng phong, vương quốc này, hoàng tộc này không cần những kẻ yếu đuối. Nghe nãy xa nói xong thì đôi mắt của cô chuyển sang màu trắng dã và gió tuyết bắt đầu nổi lên. Cô chắp hai tay lại trước ngực như tư thế cầu nguyện. Henry nhận ra ma lực của cô đang gia tăng đến mức kinh hồn. Tuy nhiên Henry cũng nhận ra nguồn ma lực này vô cùng quen thuộc. Nói cho chính xác hơn thì đây là ma lực của Ali. Henry định hình nhìn lại thì băng khí từ người Nghệ Nhã Sa tụ lại thành một hình bóng thật mờ ảo và nó có hình dạng của một con mèo. Tuy nhiên cũng ngay chính lúc này, Henry nghe giọng của Nghệ Nhã Sa thét lên. Lời phán xét của nữ thần băng giá Henry nhượng ra một luồng hàn khí kèm theo những bông hoa tuyết dày đặc đang bay về phía Anna. Henry thấy vậy thì lao đến dùng cánh che chở cho Anna và hậu quả là cả hai bị đóng băng. Mộng Mộng thấy vậy thì rút mộng ảo tinh trường ra và tung đòn mộng huyễn cầu về phía Nghệ Nãi Sa. Do không phòng bị nên Nghệ Nãi Sa hướng trận đòn đánh. Tuy nhiên, mộng huyễn cầu là pháp thuật cấp thấp nên không gây hại quá nhiều cho dù đó là người không biết phép thuật. Chính vì vậy, đòn đánh của Mộng Mộng đối với Nghệ Nãi Sa chỉ khiến cô ta giật mình thôi. Ngụy Nãi Sa lấy lại bình tĩnh thì xoay sang Mộng Mộng nói bằng giọng dửng dưng, "Ngươi dám làm vậy ư?" Ngụy Nãi Sa nói xong thì đánh một đòn băng tâm chuẩn về phía Mộng Mộng. Mộng Mộng thấy vậy nhảy lên tránh và cũng vì vậy, tảng đá phía sau Mộng Mộng hứng trọn đòn đánh khiến cho nó bị đóng băng ngay lập tức. Mộng Mộng biết, nếu đánh mà kiên về nữa thì sẽ bị đóng băng thôi, nên Mộng Mộng quyết định dùng tuyệt kỹ Mộng ảo huyền điệp tâm, nghĩ là làm Mộng Mộng bay thẳng lên trời cao và giơ cao mộng ảo tinh trượng để tập trung năng lực của trời đất vào đầu trượng. Nghệ Nãi Sa cũng nhận ra điều đó, tuy không biết Mộng Mộng sẽ làm gì, nhưng để chắc chắn, cô ta tung băng tâm trưởng liên tục về phía Mộng Mộng. Mộng Mộng phải phức tạp dùng phép dịch chuyển để tránh né, vừa phải tập trung năng lực vào mộng ảo tinh trượng. Khi tinh trượng tập trung đã đủ, Mộng Mộng chỉnh tinh trượng về phía Nghệ Nãi Sa đánh ra một con bướm màu tím bằng khí, bên trong có hình Độc Phong và Hector. Mộng ảo huyền điệp tâm Tuy nhiên, cũng lúc đó, nghệ nải xa cũng kịp đánh một băng tâm trưởng về phía mỏng mỏng khiến cho mỏng mỏng bị đóng băng ngay lập tức. Còn về phần nghệ nải xa, cô cũng bị dính đòn trực diện. Tuy nhiên, khi bị trúng đòn thì trong đầu cô lại xuất hiện những hình ảnh vô cùng quen thuộc. Và bên trong ký ức có sự tồn tại của một vị thiên thần khôi ngô tuấn tú với ba cặp cánh bên trắng bên đen. Nghệ nải xa nhận ra đó là người mà cô vừa đóng băng cùng Anna. Hơn hết nữa, thì người con gái xuất hiện trong hình ảnh đó lại chính là cô. Cô cảm thấy đau đầu dữ dội và rồi một cuộc sáng tím bao trùm lấy người cô, cô thét lên trong đau đớn. Càn Tương, tại sao em lại có thể làm hại anh được? Khi luồng sáng tím tắt đi, thì Nghệ Nhã Sa nằm dài trên đất, cũng ngay chính lúc đó, tảng băng đang bao bọc lấy Henry và Anna có dấu hiệu bị rạn nứt và trong tích tắc, khối băng nổ tung. Henry khi thoát khỏi tảng băng thì lập tức lao đến bên cạnh Nghệ Nhã Sa và nâng cô lên nói trong giọng âu lo. Mặt bà, à không, Bách Hoa, không phải, Miu Nguyệt. Mà mặc kệ em là ai, thì anh cũng không để em có chuyện đâu. Cũng lúc này, từ trong không trung vang lên giọng Conquest. Sao rồi, món quà đặc biệt này của ta, người vừa ý không? Henry thét lên trong căm tức. Tại sao ông lại làm vậy hay lão quái vật? Tại sao ông đem Miu Miu vào trong đây? Conquest nghe vậy thì cười lớn hơn và nói. Lucifer ơi là Lucifer, ngươi một đời tự cao là mình hông minh mà không thể nhận ra đây vừa không phải là Miu yêu, mà vừa là Miu yêu ngươi dùng hết cái đời để yêu sao? Henry nghe vậy thì càng tức hơn nên hét to. "Là nói vậy là sao?" Conquest cười nói. "Nếu ngươi thật sự muốn biết thì ta sẽ nói cho ngươi biết, nhưng đổi lại ta muốn ngươi phải lấy cái mề đây sự sống từ cô ta và trao cho Amenadel." Henry nghe vậy thì nói, "Lão làm vậy chẳng lẽ muốn hắn tái sinh diệt thần kiếm?" Conquest nói trong ngạo nghễ, "Chính xác." Nhưng để làm được việc đó thì hắn cần sự dây chuyền tà hóa của cửa ải còn lại. Và nếu ngươi đủ bản lĩnh thì không nhẫn lấy được giọt nước mắt của cửa ải còn lại, cũng như là ngăn chặn được diệt thần tái sinh. Henry biết giờ có đơi cò cũng không được gì, điều quan trọng là cần biết rõ việc gì đang diễn ra thì mới có cách giải quyết. Chính vì vậy, Henry nói: "Được rồi, ta đồng ý." Konkhue cười phá lên và nói: "Sảng khoái lắm. Thôi được, ta nói cho ngươi biết, cô ta chính là hóa thân của Bạch Băng Miêu, song sinh của Miêu Nguyệt Quận chúa của thú tộc." Chương 75: Sự tái sinh của Băng Tuyết. Henry nghe vậy thì nói bằng giọng ngờ vực, đại chủ tử nghe thú vương có hơn một người em gái, người đàn nói gì hàm hồ vậy? Conkret nghe vậy thì nói ngay, ngươi còn nhớ Miêu Nguyệt hy sinh thân mình bảo vệ cho ngươi không? Ngay chính lúc đó, Băng Tâm Tuyết nữ, nói đúng hơn là băng hồn của cô ta đã đi ngang qua, nhưng người đã biết, Tuyết nữ khi bị mất đi thân xác chỉ còn là một khối hàng khí không ký ức, không sức mạnh, và khối hàng khí này chỉ có một mục tiêu là tìm ra một thân xác mới. Quay trở lại vấn đề, khi đó Băng Tâm đi ngang qua và thấy người khóc nên cô ta đã tò mò đến gần xem và bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp của Miêu Nguyệt nên đã quyết định chọn hình dạng đó. Tuy nhiên, khi chạm vào Miêu Nguyệt thì máu thiên thần của người cũng như là uy lực của mạng Đa La đã tạo cho Băng Tâm một cơ thể vĩnh cửu và một sợi dây nối vô hình giữa cô ta và Miêu Nguyệt. Cho nên, nếu nói cho dễ hiểu, cả hai đều là Miêu Nguyệt, cả về ký ức, thể xác, lẫn năng lực và ma thuật. Tuy nhiên, Bạch Băng Miêu thì vẫn lưu lại ký ức mối tình truyền kiếp của ngươi, trong khi Mi Nguyệt thì không. Henry nghe vậy thì vô cùng thán thốt và nói: "Là nói dối, là đang lừa ta, nếu cô ta vẫn mang ký ức thì tại sao cô ta lại tấn công ta? Không thể nói. Đừng giận thôi, một chút phong tình thủy sẽ khiến cô ta tạm quên ngươi thôi. Hơn nữa, ta muốn xem ngươi đối xử với người vừa là người yêu của ngươi, vừa không phải. Thôi, giờ thì ta chút ngươi vui vẻ trong trò chơi này." Khi Conquest dứt lời thì Henry nghe thấy nhẹ nải xa hay là băng tâm lên tiếng. Kimmo, em đang ở đâu? Henry biết dù băng tâm thực sự không hoàn toàn là Ali, nhưng giọng nói đó, hình hài đó khiến cho trái tim của Henry dâng trào cảm xúc mãnh liệt. Henry không nói không rằng chỉ biết âm trầm lấy Ali và nói bằng một giọng khá xúc động. Mọi việc ổn rồi, không gì đâu em. Ngay chính lúc này, Henry cảm thấy sát khí từ đâu tỏa đến. Henry nhận ra nguy hiểm nên dương những cặp cánh ra bao vây lấy cả hai để phòng ngự. Một loạt những kiếm khí từ trên trời bắn xuống. Tất nhiên loại kiếm khí này không hề đủ sức gây hại cho Henry. Khi mọi việc trở nên yên ắng thì Henry thu cánh lại, đỡ băng tâm đứng dậy và hướng về phía những kẻ đang tấn công mình. Henry nhận ra kẻ cầm đầu là một thanh niên tóc vàng với gương mặt khá điểu giả. Hắn có một làn da trắng như bạch tạng và hắn đang cưỡi trên một con thiên mã. Còn đám tùy tùng thì đang dùng thuật ngữ kiếm để bay lượn lẫn trên không. Kẻ cầm đầu lúc này mới cất tiếng nói. người nãy ra, vô cùng dũng mãnh và kiêu hùng nay phải đứng núp sau một người đàn ông để xin che chở sao, thật là nực cười. Còn ngươi nữa, hỡi Tình Thiên thần yếu đuối kia, biết điều thì. Hắn chỉ kịp nói đến đó thì hắn nghe tiếng thét đau đớn của đám tùy tùng và khi hắn nhìn lại thì nhận ra đám tùy tùng đã bị phân thây, trên những thanh ngự kiếm chỉ còn sót lại tay, hay chân, hay đầu của bọn chúng, những phần còn lại thì đang rơi lả tả từ trên không xuống. Hắn cố tìm hiểu việc gì xảy ra thì Henry chỉ hiên viễn kiếm về phía hắn mà nói: Ta biết ngươi chính là kẻ vô loại Háng Tư, ngươi biết điều thì hãy biến khỏi nơi đây, còn không thì ngươi sẽ có kết cục thảm hơn đáng thủ hạ của ngươi đó. Khi nghe Henry nói vậy, Háng Tư định hờ nhìn kỹ lại thì nhận ra nơi đầu thanh hiên viên kiếm là một giọt máu đang nhỏ xuống. Điều đó nói lên rằng người đã phân thay đám tùy tùng của hắn chính là Henry. Hắn bắt đầu run rẩy nhưng vẫn cố nói cứng. Ta không sợ ngươi đâu, cứ giỏi thì đứng đó mà đợi. Háng Tư nói xong thì dục thiên mã bay đi nhanh nhất có thể. Lúc này, Henry nhớ ra Mộng Mộng vẫn còn đang bị băng phong lơ lửng trên không. Henry rút một sợi lông cánh trắng ra và phóng về phía Mộng Mộng. Sợi lông chim khi rời khỏi tay Henry thì hóa thành một con chim lửa bay về phía khối băng và chẳng mấy chốc khối băng tan ngay. Mộng Mộng bị mất đà rơi xuống nhưng ảo Mộng Tinh Trượng kịp bay đến đỡ lấy Mộng Mộng, rồi đáp xuống ngay trước mặt Henry và Bán Tâm. Khi nhìn thấy Mộng Mộng, Bán Tâm nói ngay: "Xin lỗi sân Dương Tinh, tôi có vẻ như đã làm một điều kinh khủng đối với cô, hy vọng cô tha thứ." Mộng Mộng nhìn về phía Henry như ngầm hỏi rằng, đây có phải là Ali không? Henry hiểu nên gật đầu. Mộng Mộng thấy vậy vô cùng ngạc nhiên, nhưng nhìn Henry có vẻ như không thoải mái cho những việc đang xảy ra, nên xoay sang cười với băng tâm và nói: "Tôi không sao đâu." Ngay chính lúc này, giọng của Anna vang lên, "Chị nghe nãy xa, chị không sao chứ?" Tất cả quay lại thì thấy Anna đang hớt hơ hớt hải chạy đến chỗ của Henry. Lúc này, Henry nhận ra là khi phá băng tan ra, Henry đã đánh ngất Anna và nhét vô người cô viên ngọc bảo vệ mà đã từng sử dụng trong vụ có Bạch Tuyết nên cô vẫn an toàn. Tuy nhiên, nếu cô ta cứ chạy đến thì cả bọn sẽ gặp nguy hiểm, vì Henry, Mộng Mộng và Băng Tâm đều có phép thuật mà nếu bị tông trực tiếp bởi màn bảo vệ của ngọc bảo hộ thì sẽ bị thương không nhẹ. Henry vỗ té lớn. Anna, cô hãy dừng lại đó nếu cô không muốn tổn thương nhẹ nãy xa. Anna nghe vậy thì bỏ ngừng lại, Henry say sang Mộng Mộng nói: Mộng Mộng, cô hãy dùng mộng ảo tình trường khôi phục lại phần ký ức của Ngạ Nãi Sa qua Ali, trong khi tôi cần phải thu lại ngọc bảo hộ từ Anna. Đến lúc này thì Mộng Mộng hiểu tại sao Henry ngăn Anna chạy đến, chính vì vậy Mộng Mộng nói, "Ngài yên tâm, tôi sẽ làm ngay đây." Tuy nhiên, Băng Tâm nói ngay, "Ngạ Nãi Sa là ai và cô gái kia là ai?" Mộng Mộng nắm lấy tay của Băng Tâm và nói, "Mọi thứ sẽ ổn thôi, cô không phải lo nghĩ nhiều, hãy để tôi giúp cô thì cô sẽ tự hiểu ra mọi việc." Henry chắc rằng mộng mộng đang giúp băng tâm giải quyết thắc mắc thì quay lưng bước đến chỗ Anna. Vừa đi, Henry vừa thét lớn lên để cho Anna được nghe rõ. "Anna, tôi bỏ quên một vật ở chỗ cô, cô hãy lấy nó ra và gọi tên tôi." Henry thật to. Anna nghe vậy thì vội lục lọi thì phát hiện ra bên trong cái túi vải cô đang đeo, như có cái vật gì thì Anna lấy ra và nhận ra đó là một viên ngọc. Anna thấy vậy thì hét to. "Henry!" Khi tiếng thét vừa dứt thì Anna thấy Henry đã ở ngay trước mặt mình. Henry lúc này mỉm cười và nói: Cô cho tôi xin lại viên ngọc nào. Chương 76: Tái ngộ với thần chiến tranh. Henry đến gần thu lại viên ngọc, tuy nhiên khi viên ngọc vừa trao vào tay Henry thì một luồng âm hỏa từ đâu bay đến. Henry thấy vậy thì tính kéo Anna về phía mình để bảo vệ cho cô ta, nhưng khi Henry vừa đưa tay ra thì cảm giác như ai đó đang giữ chặt tay mình. Henry biết có điều không ổn nên dương những đôi cánh ra to nhất có thể. Tuy nhiên những đôi cánh cũng chịu chung số phận với đôi tay. Henry chỉ có thể đứng nhìn Anna bị âm hỏa nút chững trong vô vọng. Tiếng Anna thét gào trong đau đớn khiến cho lòng Henry thắt lại. Và ngay chính lúc đó, một giọng cười quen thuộc cất lên cùng với một giọng nói đầy nham hiểm. Lucifer đã lâu không gặp. Kể từ lần trước ta bị các ngươi hội đồng đến giờ thì ta mới có dịp gặp lại ngươi. Henry ngước lên thì nhận ra đó chính là War. Henry tức giận thét to. War, hỏa ra là ngươi. Tại sao ngươi làm vậy? Dù gì ngươi cũng là một thượng thần, tại sao lại có hành động tiểu nhân như vậy? Quor chật lưỡi nói bằng giọng khinh bỉ, "Tại sao ngươi có thể nói về ta một cách nặng nề như vậy?" Henry đáp trả, "Ngươi tấn công phàm nhân và dùng định thân thuật để ám hại thì sao ta không thể nói ngươi như vậy được." Quor tiếp tục trả lời bằng giọng dẻo cợt. "Ta e rằng con bé đó không phải phàm nhân như ngươi nghĩ đâu, và hơn nữa, kẻ giữ chặt ngươi không phải là ta." Henry nghe vậy thì quan sát thấy tay, chân và cánh của mình đang bị những cái bóng giữ chặt. Henry đoán ra kẻ đó là ai nên vận thần lực lên và hét to, Tên quái thai Valakie, người tới số rồi mới dám chạm tay vào cơ thể của ta. Thần lực của Henry tỏa sáng rực rỡ và tạo ra một kình lực hất Valak đang ẩn nấp bên trong cái bóng của Henry văng ra ngoài và bay về phía của War. Do bị bất ngờ nên Valak bị đã thương nghiêm trọng, khiến cho hai tay của hắn đứt lìa, cơ thể thì bị rớm máu khắp nơi. Henry cúi xuống cái bóng của mình, nắm lấy hai cái tay bằng bóng lơ lửng đem bám lấy cái bóng của mình và giật mạnh. Từ trong cái bóng đó, hai bàn tay thật hiện ra và Henry ném thẳng nó về phía Valak đang bị hất bay về phía War. Hai bàn tay với những cái vuốt nhỏ hoắt được bọc bằng lửa xuyên thủng qua ngực và bụng của Valac khiến cho hắn gào lên đau đớn. Cũng ngay chính lúc đó, một con rắn có đôi tai người lực lượng từ dưới đất bay lên chụp lấy Valac và con rắn đó chính là Bodis. Henry thấy vậy thì tung thêm một chưởng về phía bọn chúng. Tuy nhiên War kịp phun hỏa cốt kiếm lên tạo ra âm hỏa cản trở chuẩn lực của Henry khiến cho cả hai vô sự. Lúc này War ra lệnh: "Bodis, ngươi hãy đem Valac về trị thương, việc còn lại nơi đây để ta và Datalian tiếp đãi đại thiên thần được rồi." Henry nghe đến đó thì hơi e dè, vì the Italian trong 72 con quỷ của Solomon còn có tên là độc tâm quỷ. À có khả năng lợi dụng tâm sự phiền não của đối thủ để chi phối khiến cho đối thủ phải làm theo bất cứ yêu cầu và mệnh lệnh nào từ ả. Henry vội tỉnh tâm lại để đề phòng the Italian đánh lén. Tuy nhiên, ngay chính lúc này Henry nghe giọng băng tâm thét lên đầy oán hận. Tại sao anh lúc nào cũng làm khổ em, dù là Cang Tương, Kim O hay Lucifer? Henryn mở mắt ra, nhìn thấy Băng Tâm lúc này không còn giữ hình dạng nghệ nã xa nữa mà hoàn toàn hóa thành hình dạng của một cừu mã miêu yêu, tuy nhiên là một bạch yêu thay vì một hắc yêu. Nhìn Băng Tâm và Ali giống nhau như hai giọt nước từ trang sức, trang phục đến cả miêu nhuyễn tiên và túi đặc bảo. Tuy nhiên, thay vì màu đen thì tất cả là một màu trắng tinh nguyên. Lúc này, Băng Tâm rút miêu nhuyễn tiên ra đánh liên tục xuống đất khiến cho tuyết dưới đất văng lên và tạo thành những tuyết nhân áo lạp phù đàn bày lởn xung quanh Băng Tâm. Sau đó Băng Tâm hét to từ băng tuyết nhân trận, những băng nhân áo lạp phu bay về phía Henry và trên tay của mỗi tuyết nhân là một cây thương bằng băng nhọn hoắc. Henry thấy vậy thì vội rút một nắm lông vũ bên cánh tung về phía đám băng nhân hét to. Liệt dịện kim ô trận, những sợi lông vũ hóa thành những con quạ lửa lao vào tấn công băng nhân. Cả hai bên chạm vào nhau gây ra một vụ nổ kinh hồn và khiến cho hơi nước bốc lên bao trùm cả chiến trận. Tự nhiên, băng tâm không hề để Henry kịp nghỉ tay. Băng tâm cầm miu nhuyễn tuyền lao lên tấn công Henry ngay lập tức. Henry bất đắc dĩ phải đưa Hiền Viễn kiếm lên đỡ. Henry nhìn quanh tìm xem Dada Lian đang ẩn nấp ở nơi đâu, đang điều khiển băng tâm. Vì muốn băng tâm bình tĩnh lại thì chỉ có cách tiêu diệt được Dada Lian. Henry cuối cùng phát hiện ra, ngay chỗ mà Anna đang đứng lúc nãy bị âm hỏa của Quô Tấn Công, giờ không còn là một công chúa Anna kiều diễm ngay thơ nữa, mà thay vào đó là một con quỷ có hình thù vô cùng kinh dị. Một con quỷ với cái gương mặt chính là một người phụ nữ, tuy nhiên không hề có lỗ tai, bởi nơi đáng lẽ là lỗ tai thì được thay bằng miệng. Nói cho dễ hiểu hơn, thì ngoại trừ gương mặt chính thì trên đầu của con quỷ cái này là mắt mũi miệng mọc lung tung. Thân thể của con quỷ cái này, ngoại trừ những hình xăm kỳ quái còn mọc ra những đôi mắt đỏ như máu. Con quỷ cầm một quyển sách có hình biểu trưng lục phong tinh. Henry lúc này nhận ra tại sao Were nói Anna không phải là người vô tội, mà ngay từ đầu Conquest đã biến Anna thành một con quỷ. Hay nói chính xác hơn, Conquest đã cho Nathaniel chim lấy thân xác của Anna từ đầu. Tuy nhiên, xem ra lần này Henry đã đoán sai, vì ngay chính lúc này giọng Conquest vang lên và kèm theo một cục hoàng quang trắng từ trên không gọi xuống đất. Từ cục hàng quang đó, một kỵ sĩ mặc áo giáp trắng cởi trên một con ngựa trắng, đầu đội vương miệng kết bằng bạch ngọc, mình mặc giáp ngương nguyệt điểm bằng da hổ, tay cầm cung bạc vô cùng y phong. Henry nhận ra kẻ đang đến không phải là ai khác, chính là Conquest, một trong tứ kỵ sĩ Khải Huyên, hay còn biết đến với cái tên khác là Thần Tiễn Hậu Nghệ. Conquest vừa xuất hiện thì Dương Băng cung bắn một mũi hỏa tên về phía War. War thấy vậy thì vội vung hỏa cốt kiếm lên đỡ. Tuy nhiên, hỏa tên của Conquest chạm vào thanh kiếm của War tạo ra một luồng kình lực cực mạnh đẩy War lùi về phía sau. War lúc này thấy vậy tức giận thét to. "Conquest, tại sao ngươi lại làm vậy?" Conquest lạnh lùng đáp, "Ngươi đã dấn tay vào trò chơi của ta thì ngươi phải hiểu chuyện gì chứ?" War nghe vậy thì đáp lại, "Chẳng qua ta chỉ muốn giúp ngươi tiêu diệt bọn sâu bọ này thôi, tại sao ngươi lại phải nổi giận với ta?" Conquest nói, Người và ta thế bất lượng tập, người không lúc nào mà không âm mưu ám hại ta. Hơn nữa, sau bao nhiêu việc tốt đẹp người gây ra cho ta, từ buổi tiệc của người mở cửa cho đến hữu Cung Quốc, lúc nào người cũng bày trò ám hại ta. Nếu không thì tại sao thường nghe âm hận bỏ ta mà đi? Đó là hết ba chương của chúng ta ngày hôm nay. Theo những cái câu cuối của Conquest thì bắt đáng được rằng à Conquest cũng có một cái mối tình sâu đậm. Nếu không thì tại sao thường nghe ôm hận bỏ ta mà đi? Thường nghe thường na này giống như là cái chữ mà có nghe là bóp nghĩ là có liên quan tới hàng nghe, thường nghe, hàng nghe. Chỉ đoán như vậy thôi chứ không biết các bạn. Và trong cuộc chơi của Conquest và Henry có vẻ như là Henry có quá nhiều kẻ thù, thỉnh thoảng là có nhiều người chọc vào và tự nghĩ là mình cứ coi như là giúp Conquest cũng như là tự mình trả thù đánh Henry, nhưng mà cuối cùng cũng bị Conquest đi ra và à, nói chung là diệt trừ, bóp thấy Conquest là một người chơi khá là đẹp. Conquest đã đặt cái luật ra là Henry là phải chơi như vậy là chơi rất đẹp Không có cho những người khác nhúng mũi vào Nếu mà có ai nhúng mũi vào thì Conquest cũng chịu đi ra ngoài để mà giúp đỡ Nói chung là không có hẳn là thực sự giúp Henry Nhưng mà cũng là giúp đỡ để mà bảo tồn, để mà ghi trì cái trò chơi đó được công bằng Thì cũng thấy ông Conquest này cũng được á, bóc cũng hơi hơi thích cái ông này Nhưng mà không biết là sau này thì ông có ác hơn như vậy nữa hay không Thêm vào đó nữa là những cái người kia cũng là rất là lanh tranh, người ta không cần giúp à cứ đi vào và tự vì lợi ích của bản thân mình mà nói là giúp Khon Khwa xem mà thực ra cũng là tư lợi cá nhân để mà cố gắng trả thù Henry. Nói chung là bị như vậy là đáng đời. Hồi nãy đọc tới cái đoạn mà Háng Tư cầm binh qua đánh Henry bắp mất cười cái khúc đó mà như bắp nói khi nãy đó là, là mặc dù cái khúc đó bắp muốn dừng lại và tám với các bạn lắm nhưng mà vẫn phải đọc qua hết. Tác đợi của video mới quay lại nói như thế này là bởi vì nếu mà người nghe đó mà không người ta lại nói là trời ơi đây, cái khúc hấp dẫn mà tại sao bắp lại ngừng lại và nói nhiều như vậy cho nên bây giờ là mới nói. Lúc đó Háng Tư tấn công Henry, sau đó tự nhiên nhìn lại lính của mình chết hết rồi, đứt tay hết. Tác hiện ra là Henry là người đã giết những người kia sợ quá con dò bỏ chạy. Hắn tư không những vô loại mà còn hèn nữa mà khúc đó bắp tưởng tưởng bắp thấy nó hơi hơi bắp cười cái khúc đó. Về cái phần của Băng Tâm thì bắp thấy thực sự quá đau lòng cho cả ba người. Băng Tâm kiểu như là bây giờ tự nhiên có ký ức của Ali, có tình cảm của Ali, bây giờ thương Henry. Nhưng mà cái đó đâu phải là phần ký ức thực sự của Băng Tâm mà là của Ali. khi mà băng tâm lấy hình dạng của Ali mới lấy được cái ký ức đó. Cho nên cô không có biết là tận tâm băng tâm có thực sự có tình cảm đó hay không, hay là cả cuộc đời mình có cái hình dạng đó và sống một cái cuộc sống của người khác, mang cảm xúc của một người khác chứ không phải là của bản thân mình. Còn về phần của Ali, hồi xưa thì yêu nhất nhất một người hy sinh cho một người đã đời cuối cùng không có cộng kỳ một cái ước tình cảm nào về mối tình của mình với Henry. Còn về Henry bây giờ cô không biết mình phải làm sao luôn. Thương Ali nhưng mà bây giờ có băng tâm ở đây có hình dạng của Ali và bây giờ băng tâm lại còn có tình cảm với mình. Thì bây giờ Henry phải làm như thế nào đây các bạn ạ? Để biết Henry làm như thế nào thì các bạn hãy đón chờ tập tiếp theo của truyện Bình Hằng Tâm Kết nhé. <cười> Chỗ này giống như quảng cáo mà bắp chuyển mà làm quảng cáo được rồi đó. Và đó là video của ngày hôm nay. Bắp cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của bắp nha. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế.